lựa chọn Khi nhận được quyết định điều về công tác tại bệnh viện tâm thần Biên Hòa, cảm giác đầu tiên của tôi là ngỡ ngàng, xen lẫn không ít bực tức. Vào thời điểm mà tôi tốt nghiệp tại trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh niên khóa 1980-1986, Lý do quan trọng bậc nhất để phân bổ bác sĩ đi nhận nhiệm sở không dựa trên yếu tố chuyên môn mà lại xuất phát từ nhu cầu thực tế nghĩa là cứ bệnh viện nào trong tuyến còn thiếu thì những bác sĩ mới toanh như tôi sẽ đương nhiên được điều về để lấp vào cái chỗ trống đang khác nhân lực trầm trọng. Chính vì sự bổ nhiệm theo kiểu cần thì điều miễn là bác sĩ chuyên môn gì cũng được, nên lúc ấy mới có chuyện trái khoáy là tôi, một bác sĩ thuộc chuyên ngành nội tổng quát, lại được điều về làm bác sĩ tại bệnh viện tâm thần. Con đường hành trình trong những ngày đầu tiên tôi khoác chiếc áo bác sĩ quả thật là một con đường khắp khẩn gập gền, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Nhưng cũng chính vì quá khấp khẩn quá gập gền nên vô hình chung nó đã trở thành một ký ức rất mạnh mẽ trong tôi Cái ký ức ấy mãnh liệt đến nỗi giờ đây chỉ cần đôi chút hồi tưởng là cả một đoạn đường không lấy gì làm êm ả ấy liền hiện về sống động đến kinh ngạc cứ như tôi vừa đi qua nó Mới đây thôi. Tôi không bao giờ quên được ngày đầu tiên đi nhận nhiệm sở. Hôm ấy, tôi và một người bạn rất thân cũng là bác sĩ, tốt nghiệp cùng khóa, lễ mễ xách theo một đống hành lý tư trang gồm sách, dở, quần áo, một chiếc xe đạp buộc và cả một mớ thức ăn khô ra gà đón xe lửa từ thành phố Hồ Chí Minh lên Biên Hòa. Trên xe lửa các tân bác sĩ chúng tôi Phải chật giật đến toát mồ hôi hộp mới có thể tìm được cho mình một chỗ chen chân giữa cả đống bột mì, gỗ, khoai lang, khoai mì, chất ngồm ngộn của những người đi buông hàng chuyến. Tàu cứ đi được một đoạn là lại dừng khá lâu để lên hàng và xuống hàng. Trong toa xe hôm ấy có một bà buông to béo đã nhìn chúng tôi chậm chập bằng cái nhìn vừa đề phòng soi mói. Lại vừa rất hoài nghi. Thế nhưng nhìn mãi, bà vẫn không thể đoán chính xác được chúng tôi thuộc thành phần nào. Nên cuối cùng, bà đành phải cất tiếng hỏi. Mấy cậu đi buôn hàng gì vậy? Mới chuyến đầu phải không? trong hiền quá à. Tôi chưa kịp trả lời thì người bạn đã bấm tôi. Kệ bả. Đoạn anh chàng còn khẽ bình luận thêm một cách hóm hỉnh. Có lẽ... Bạn nghi mình là người của chính quyền, đại loại như công an hay quản lý thị trường gì gì đó, nên mới thăm dò đó mà. Trong trí nhớ của tôi, Bệnh viện Tâm thần Biên Hòa vào thời điểm năm 1987 được tọa lạc trên một khu đất rộng đến ngoài sức tưởng tượng. Trong mỗi lần trực, nhiệm vụ của tôi là phải đi lấy tất cả số liệu ở các khoa. rồi đem về tập hợp lại để làm bản báo cáo, và khoảng thời gian để tôi đi được một vòng như thế, không bao giờ dưới một tiếng đồng hồ. Thế nhưng bệnh viện rộng mênh mông không phải là điều khiến tôi ấn tượng nhất. Chẳng hiểu tại sao tôi cứ cảm thấy như ở đây lúc nào cũng có vẻ thiếu sáng. Dường như mặt trời đã tỏ ra dè sẻn khi chiếu rót, ánh nắng xuống nơi này những căn phòng bệnh xuống cấp cũ kỹ với những bức tường loan lỗ lúc ấy cứ toát lên một thứ ánh sáng nhàng nhạt mờ mờ và ảm đạm y như cái thứ ánh sáng yếu ớt của những ngày trời nhiều mây khi màn đêm buông xuống cả khu đất rộng nhanh chóng chìm sâu vào màn tối đến nhớt mắt trong bệnh viện Sải rác cũng có sự tồn tại của những chiếc bóng đèn vàng, tỏa ra một màu đùn đục, buồn buồn, dạp vô cùng, ủễ, ỏi, tỉnh lặng. Hồi ấy tôi rất ngán, cái cảm giác phải đi bộ đến các khoa khác vào buổi tối. Đêm vắng, bệnh viện lạnh tanh, trồng cái khoảng ánh sáng vàng giọt mờ mờ, nhiều khi phải đi trên những đoạn đường rất dài. không một bóng người qua lại, tôi luôn có cảm giác rờn rợn ở sống lưng mình. Tôi cùng người bạn được phân cho ở tầng dưới của căn nhà tập thể nằm trong một giường hoa khá rộng. Gọi là giường hoa cho oai, chứ trên thực tế đó là một khu giường mọc, âm tầm các loại cây dại, cỏ dại và cứ mỗi khi trời tối, hai đứa chúng tôi Lại phải làm thính giả bất đắc dĩ cho một bản hòa tấu hoang dại buồn bã và đều đều đến nhất ốc của những loài côn trùng cùng lũ ếch nhái ẩn ương. Buổi tối đầu tiên ở trong căn nhà lạ lẫm ấy, bạn rủ tôi, đi ra ngoài cho đỡ buồn đi. Chúng tôi dẫn chiếc xe đạp cuộc ra, bắt đầu làm một dòng quanh nơi mà mình đang sống. Và có lẽ sẽ phải sống trong một khoảng thời gian không ngắn. Sau khi ghép vào một hiệu sách và tham quan một vài trung tâm dạy ngoại ngữ, hai đứa tôi đi uống cà phê. Những ngậm cà phê đăng đắng trong một quán cà phê bé bé. Một điệu nhạc quen thuộc ồ ồ phát ra từ chiếc radio có lẽ đã quá cũ kỹ. Hai đứa chúng tôi nhìn nhau thở dài. Chẳng biết 10 năm nữa. Rồi 20 năm nữa, mình sẽ ra sao nhỉ? Bệnh viện tâm thần biên hòa được xây dựng vào tháng Giêng năm 1919 và sau đó được đổi tên thành dưỡng trí biện rồi bệnh viện tâm trí biên hòa với 1.314 giường bệnh. Vào thời điểm tôi đến đây làm việc bác sĩ tại bệnh viện rất ít. Tôi đã thật sự bất ngờ. khi biết được là trong một bệnh viện có tầm cỡ và có số lượng bệnh nhân nhiều đến thế, nhưng lại có số bác sĩ chưa đếm được hết trên 10 đầu ngón tay. Có lẽ vì vậy mà tôi đã được phân bổ ngay làm trưởng khoa bệnh nhân mãn tính. Việc đến tay thì phải làm, thế nhưng quả thật, tôi thấy như trách nhiệm đè lên dai mình nặng đến tưởng chừng không thể gánh giác nổi. Mỗi buổi sáng tôi thức dậy rất sớm, lúc nào cũng trước 5:30 khi ấy tôi còn rất trẻ, lại đang trong độ tuổi ăn tuổi ngủ, nên điều đó là cả một cực hình đối với tôi. Những ngày đầu, tôi không thể nào mở mắt nổi, nên đành phải nghĩ ra cách dặn chuông báo thức thật lớn, và để chiếc đồng hồ ở một khoảng cách khá xa giường ngủ. Cách này quả thật rất hiệu nghiệm. Khi nghe tiếng chuông in ỏi xéo lên bên tai, tôi phải nhòi người đi ra khỏi giường để tắt chuông và cũng vì thế mà thoát ra khỏi cái trạng thái uể ỏi vì đột ngột bị kéo ra khỏi giấc ngủ còn đang nồng. Việc dậy sớm thời đó, vô tình, đã được cài đặt vào trong chiếc đồng hồ sinh học của cơ thể tôi, nên tới tận bây giờ, cứ khoảng 5h30 sáng, Là tôi lại thức dậy, kể cả ngày thứ bảy chủ nhật, hoặc các ngày lễ Tết, kể cả khi công việc hiện tại, không đòi hỏi phải đến phòng làm việc quá sớm như xưa nữa. Thức dậy xong, tôi tập thể dục khoảng 45 đến 60 phút, làm vệ sinh cá nhân rồi chạy ra ngoài kiếm gì đó để bỏ bụng. Thông thường đó là một nấm xôi, lạc dài cũ khoai lang luộc. là mì gói, ớt nước sôi, hoặc sang lắm, là tô hủ tiếu, hoặc tô phở, có dài lát thịt mỏng như tờ giấy. Khoảng thời gian năm 1987, tình hình đất nước còn rất nhiều khó khăn, và ngành y tế cũng không ngoại lệ. Bệnh viện tâm thần biên hòa lúc ấy không những bị xuống cấp trầm trọng về cơ sở vật chất mà còn vô cùng thiếu thốn thuốc men. Dường bệnh không đủ, Phải sử dụng cả những sạp xi măng lạnh lẽo, ẩm thấp. Chế độ ăn uống của người bệnh ít ỏi thiếu dinh dưỡng và những loại thuốc để đặc trị cho họ cũng vô cùng hiếm hoi. Máy móc chỉ có dẫn diện dài cái máy hút đàm nhớt, bình thở oxy và chúng không thể đáp ứng gì nhiều vào việc khám chữa một loại bệnh phức tạp như bệnh tâm thần. một bác sĩ non nớt mới xa trường chỉ có lèo tèo vài kiến thức căn bản về bệnh tâm thần như tôi lại nhận lãnh ngay vị trí trưởng khoa mãn tính nên thật sự tôi không thể tránh được cảm giác căng thẳng và lo lắng khi đối mặt với thực tế nghiệt ngã. Sau hơn một năm làm việc tôi được ban giám đốc bệnh viện điều sang một vị trí quan trọng khác trưởng khoa hồi sức cấp cứu Được tín nhiệm tôi rất mừng nhưng lại càng cảm thấy lo lắng nhiều hơn Bởi lẽ vị trí này chẳng khác nào đứng đầu sóng ngọn gió của bệnh viện Vào thời điểm 1988 đây còn là một khoa ba chức năng trong một Gồm chức năng hồi sức cấp cứu, chức năng săn sóc đặc biệt Và chức năng điều trị cho những người mắc bệnh truyền nhiễm Chính vì vậy nguy cơ lây nhiễm của bệnh nhân tại khoa này rất cao. Bởi lẽ những bệnh nhân tâm thần vốn có ý thức rất kém hoặc hoàn toàn không có ý thức trong việc bảo vệ cho người khác và cho chính mình khỏi bị lây nhiễm. Có thể dùng cụm từ lao vào việc để diễn tả thái độ làm việc của mọi người ở khoa cấp cứu lúc đó. Lượng bệnh nhân bị bệnh nặng từ các khoa được đưa lên đây để hồi sức rất nhiều, có khi lên đến trên 20 ca bệnh trong một ngày. Để xử lý kịp thời lượng bệnh nhân nhiều đến quá tải như vậy, tôi thường xuyên phải vừa khám, vừa đọc ngay y lệnh, và luôn ở tư thế chạy đua giới lượng thời gian dường như mỗi lúc một ngắn lại, trong khi số bệnh nhân lên để chờ được cấp cứu, thì như mỗi lúc một nhiều lên. Sau mỗi ca trực, cả kiếp làm việc của chúng tôi đều mệt đến rã rời, có khi ăn không nổi. Thế nhưng điều khiến tôi và những người trong kiếp trực mệt hơn, buồn hơn, lại nằm ở thực tế rất đau lòng lúc ấy. Có không ít bệnh nhân tử vong do không được ăn uống chăm sóc và sử dụng thuốc đầy đủ. Vào đầu năm 1989, tôi cùng các đồng nghiệp thực hiện thành công một nghiên cứu khoa học có tên so sánh hiệu quả của phát đồ điều trị lỵ amib dựa trên thời gian làm biến mất ký sinh trùng amip trong phân. Lý do khiến tôi thực hiện nghiên cứu này hoàn toàn xuất phát từ nhu cầu cấp bách của thực tế. lỵ amib là một loại bệnh rất nguy hiểm Chỉ cần bệnh nhân được điều trị chậm trễ từ 2 đến 3 ngày là sẽ đe dọa tính mạng. Không những thế, đây lại là một loại bệnh truyền nhiễm có khả năng lây lan rất rộng, thông qua đường tiêu hóa. Người bình thường mắc loại bệnh này đã là nghiêm trọng. Những bệnh nhân tâm thần khi bị lỵ amip thì lại càng nguy hiểm hơn, bởi lẽ họ là những người hầu như không còn khả năng tự chủ trong mọi sinh hoạt. Kinh khủng nhất là những ngày đỉnh điểm của đợt bùng phát dịch bệnh. Khi ấy, khoa cấp cứu của tôi cũng như bị sốt, ở nhiệt độ cao. Lượng bệnh nhân bị lây và phát bệnh rất nhanh, có khi lên đến vài chục người, đồng loạt bị nhiễm lỵ trong cùng một khoảng thời gian, dẹp việc điều trị kịp thời cho họ thật vô cùng cấp bách. Công việc của toàn ca trực bị nhân lên gấp 5-6 lần bình thường và nhiều nhân viên y tế đã thật sự bị stress khi phải làm việc với một tốc độ chóng mặt đến như thế. Còn tình trạng của bệnh nhân thì vô cùng tệ hại. Lúc ấy theo cách điều trị thông thường, mỗi bệnh nhân lị amib sẽ được tiêm 3 ống thuốc trị lị trong vòng 24 tiếng, một đợt điều trị kéo dài 10 ngày. Như vậy, trung bình một ngày, một bệnh nhân tâm thần bị nhiễm lị amib sẽ phải bị tiêm từ 6 đến 8 ống thuốc, gồm thuốc trị lị và thuốc trị bệnh tâm thần. Điều trị theo cách đó không chỉ làm cho bệnh nhân có khả năng bị áp xe mông cao, mà còn khiến tinh thần của bệnh nhân bị ảnh hưởng rất nghiêm trọng. Thật sự đau xót khi tận mắt chứng kiến, nhiều bệnh nhân đã co rúm người lại. vì sợ hãi tột độ, rồi sau đó họ la hét dùng dậy hoặc phản kháng mạnh mẽ khi nhìn thấy bơm kim tim. Phải làm gì để dơi đi bớt những đau đớn của họ? Bất chợt tôi nảy ra ý nghĩ, tại sao lại không thay thế thuốc chích bằng thuốc uống? Có thể lắm chứ. Thế là ngay lập tức tôi bắt tay vào nghiên cứu các phát đồ trong y văn. Sau hàng loạt những xét nghiệm, phân tích, so sánh khi theo dõi trên 90 bệnh nhân, tôi thật sự rất mừng khi đưa ra được kết luận khả quan. Việc điều trị bằng thuốc uống là rất tốt, thậm chí kết quả khỏi bệnh còn tốt hơn cả việc điều trị bằng thuốc chích. Công trình nghiên cứu của tôi đã thuyết phục được ban giám đốc bệnh viện, những bệnh nhân không còn phải sợ hãi khi bị chích quá nhiều. và những nhân viên y tế cũng không còn phải xoay như trong chóng. Thành công từ công trình nghiên cứu khoa học đầu tay này đã mang lại cho tôi một sự khích lệ tinh thần lớn lao, và điều quan trọng hơn cả là tôi đã có thể tận mắt kiểm nghiệm được những ích lợi rất cụ thể, rất thiết thực của kiến thức y khoa mà mình đã được học tại nhà trường. Bên cạnh khối lượng công việc, Đồ sộ của một trưởng khoa cấp cứu ưu tiên hàng đầu của tôi trong thời gian này vẫn là học và đọc. Tôi đọc nhiều, đọc say xưa, đọc ngấu nghiến, tất cả những tài liệu y khoa mà tôi có được để mong có thể lấp vào lỗ hổng khá lớn của tôi, một bác sĩ tâm thần tay ngang cũng như nâng cao kiến thức chuyên môn về loại bệnh này. Những gia chạm trực tiếp từ công việc hàng ngày cũng là một trường đào tạo khắc nghiệt và hiệu quả đối với tôi Nhớ lại những ngày bỡ ngỡ khi thăm khám cho những bệnh nhân tâm thần đầu tiên do ít kinh nghiệm tôi đã gặp không ít khó khăn Chỉ cần một chút sơ sản bác sĩ sẽ rất dễ bị bệnh nhân chi phối và dẫn dắt vào thế giới ảo như thật nơi người bệnh Câu chuyện của những bệnh nhân tâm thần thường không giống với những câu chuyện bình thường. Tư duy của họ không tuân theo logic bình thường. Thế giới nội tâm của họ rối rắm, hành vi của họ thì càng kỳ lạ không kém. Đó là những câu chuyện về giọng nói chỉ đạo từ đâu đó giọng vào tai, là hình ảnh sinh động y như thật về những sinh vật kỳ lạ chưa từng có trên trái đất, là những đau khổ dằn xé Những ham muốn kỳ dị đến mức một cái đầu có trí tưởng tượng phong phú nhất cũng khó có thể nghĩ ra. Phải mất một thời gian khá lâu trong quá trình tác nghiệp tôi mới thật sự rút ra được một kinh nghiệm xương máu. Khi đối diện với tất cả những điều ấy một mặt người bác sĩ tâm thần phải luôn biết cách lắng nghe để hiểu người bệnh để họ được giải tỏa những uẩn ức và cảm thấy được tôn trọng thế nhưng tuyệt đối đó phải là sự lắng nghe tỉnh táo thái độ lơ là mất tập trung của người bác sĩ khi khám bệnh hoặc thái độ quá nhập tâm quá chìm đắm vào những câu chuyện kể của bệnh nhân thả cảm xúc của mình theo cảm xúc của bệnh nhân đều mang lại những thất bại không thể lường hết được trong việc chẩn đoán và điều trị cho những bệnh nhân dạng này khác với một số bạn bè cùng trang lứa những chàng trai phóng khoáng luôn tôn thờ cuộc sống độc lập với những khoảng trời riêng tư để có thể muốn làm gì thì làm mà không bị ai dòm ngó quản thúc tôi lại rất thích được sống trong một gia đình đa thế hệ một gia đình có ba mẹ có anh chị em vợ và con cái của mình Nguyên nhân có thể vì tôi hơi cổ khi luôn nghĩ rằng mình là con trai duy nhất của ba mẹ nên hàng ngày phải có trách nhiệm chăm sóc bậc thân sinh ra mình. Bên cạnh ý thức trách nhiệm, việc hòa mình vào bầu không khí gia đình ấm cúng và được ăn uống nghỉ ngơi trò chuyện cùng những người thân yêu mỗi ngày đối với tôi là một hạnh phúc không gì có thể thay thế. Theo quy định sau 2 năm công tác tại Bệnh viện Biên Hòa, tôi sẽ được trở về làm việc tại địa phương, nhưng do yêu cầu của công việc, tôi đã công tác tại đây thêm 2 năm nữa. Sau đó mặc dù Ban giám đốc Bệnh viện tiếp tục muốn giữ tôi ở lại, thế nhưng tôi thực sự mong muốn được chuyển về làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Phần để được ở cạnh gia đình, phần thì việc cứ phải đi đi về về, Trên tuyến đường thành phố Hồ Chí Minh biên hòa đã khiến tôi quá mệt mỏi và đôi khi gì điều đó mà tôi không thể tập trung toàn bộ sức lực cho công tác chuyên môn. Năm 1991 tôi được điều về làm tại phòng chỉ đạo tuyến tại bệnh viện tâm thần thành phố Hồ Chí Minh. Khác với cảm giác ngỡ ngàng và bực tức cách đó 4 năm, lúc này tôi đón nhận quyết định công tác lần thứ hai của mình với một thái độ không quá háo hức hân hoang, nhưng cũng chẳng có gì là ấm ức buồn bã. Đối với tôi, dường như đó là một quyết định đương nhiên. Nếu như cách đây bốn năm, ước mơ trở thành một bác sĩ nội tổng quát của tôi, đột nhiên tan tành, khi tôi phải khoát lên mình chức danh bác sĩ tâm thần một cách miễn cưỡng. Nếu như cách đây bốn năm, Tôi có cảm tưởng như mình là một người mới tập tỉnh biết bơi đột ngột bị quăng ra ngoài bể rộng nhiều sóng to và cái giữ phải cố gắng hợp lặng dãy dùng để có thể tồn tại thì giờ đây nhìn lại tôi đột nhiên nhận ra rằng những ngày tháng mà tôi cho là phải gắng sức hợp lặng dãy dùng ấy đã mang lại cho tôi một món quà vô giá Đó chính là ý nghĩa thật sự của cuộc đời tôi, của công việc mà tôi sẽ chọn. Khi còn là một sinh viên của trường đại học Y Dược, thành phố Hồ Chí Minh, có lần tôi đã nêu lên thắc mắc của mình với giáo sư về chiếc máy phát hiện nói dối. Liệu những cảm xúc của con người đến một lúc nào đó sẽ được mã hóa lên và người ta có thể đọc thấu hết được? Tất cả những cảm xúc ấy một cách dễ dàng như xem một bộ phim trên cuốn băng video gia đình không. Vị giáo sư của chúng tôi lúc ấy đã giải thích sơ bộ rằng chẳng có chiếc máy nào trực tiếp phát hiện được việc nói dối cả. Sự vận hành của chiếc máy bao gồm những thiết bị đo điện tim, điện não, đối áp. Người tham gia trắc nghiệm sẽ phải trả lời hàng loạt những câu hỏi. trong số đó có những câu hỏi cùng một nội dung nhưng lại được biến hóa đi dưới những hình thức khác sau đó người ta sẽ tổng hợp lại xem những câu hỏi thuộc dạng giống nhau có được trả lời một cách đồng nhất hay không người tham gia trắc nghiệm có tăng nhịp tim, tăng nhịp thở toát mồ hôi hay không để rồi đi đến kết luận là người đó có nói dối hay không dẫu là một thứ máy móc có vẻ rất khoa học và bài bản đến vậy. Thế nhưng, dị giáo sư của chúng tôi vẫn lưu ý thêm rằng thật ra thì dựa vào những nguyên tắc trên nếu những người tham gia trách nghiệm thuộc dạng có máu lạnh và đã có sự luyện tập đến mức nhường nhuyễn trong những vấn đề mà họ muốn nói dối thì họ vẫn có thể qua mặt máy một cách dễ dàng. Bệnh tâm thần là một loại bệnh rất phức và đặc biệt khác với các loại bệnh lý khác chẳng hạn với sự hỗ trợ của các thiết bị y khoa hiện đại người ta có thể nhanh chóng phát hiện ra được hối u trong não mạch máu bị ngẻn trong tim hay vết luyết trong dạ dày con người thế nhưng cho đến nay và có lẽ mãi mãi sau này sẽ không bao giờ có một thiết bị nào có thể siêu âm hoặc chụp x-quang chụp các lớp được những tư tưởng và cảm xúc của con người. Tôi quyết định sẽ trở thành một bác sĩ tâm thần chính gì, sự phức tạp đặc biệt và thách thức đến thế của loại bệnh này. Đối với bệnh tâm thần, yếu tố chủ quan của người bác sĩ vẫn là yếu tố quan trọng nhất. Mỗi một bệnh nhân tâm thần sẽ là một ca bệnh độc đáo có 102 không hai. bởi lẽ một người mang bệnh tâm thần là một cá thể có những đặc điểm duy nhất trong xã hội mỗi người sẽ có yếu tố di truyền khác nhau lớn lên khác nhau hoàn cảnh đi làm hoàn cảnh hôn nhân khác nhau sau 4 năm ra trường giờ đây trong thâm tâm tôi đã thầm xác định rằng việc tìm hiểu về các loại bệnh tâm thần sẽ là một công việc mà tôi làm suốt đời nó tựa như người bạn của tôi dẫu tôi biết rằng tôi có bỏ ra cả cuộc đời để khám phá để tìm hiểu nghiên cứu thì tôi vẫn không thể nào thông hiểu và nắm bắt trọn vẹn được người bạn ấy